các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net, một bên tiếp tục mà la hét. Lời dự đoán của cô ta hoàn toàn đã được xác minh, những dự đoán ở trong lòng của Tần Tường. Đừng giở giụa nữa. Cô dùng tiếng khóc để che giấu sự thúc dục của mình, rốt cuộc mục tần nhất cũng giơ tay lên. Tuyết tinh lạnh lẽo sắc bén chạm vào trên cổ của Tần Tường, cảm giác rùng mình khiến da thịt cổ cô sờ lên cay ốc và lúc này, phẩm nhân không kiềm chế được mà kêu lên. Bà đừng làm mẹ bị thương. Tần Tường chủ động nắm lấy tay anh, nhìn qua giống như đang muốn đặt lấy mảnh thủy tinh, nhưng kỳ thật ngược lại là cắt mảnh thủy tinh vào cơ thể mình. trong chớp mắt cảm thấy mảnh thủy tinh cắt một đường vào da thịt, mục thần nhất hết sức kinh hoàng. Anh không ngờ Tần Tường thật sự ra tay cướp vào mình, máu tươi theo mảnh thủy tinh chảy xuống cơ thể của cô. cô mềm nhũn mà ngã lăn xuống mặt đất. Anh hận là không thể lập tức ôm cô đi bác sĩ, nhưng bởi vì phẩm nhất Anh còn phải thực hiện một màn biểu diễn cuối cùng. Stephanie, cô ấy đã chết rồi. Phẩm Nhất cho rằng mẹ thật sự đã bị ba giết chết, thì lập tức khóc lớn hơn. Tiếng cong của thằng bé khiến cho khuôn mặt của Stephanie biến hóa không ngừng. Cô ta chết rồi ư? Cô ta thật sự đã chết rồi sao? Mặc dù cô ta tận mắt nhìn thấy cảnh này, nhưng vẫn là không thể nào tin được. Em không tin. Em mới không tin. Em có thể tới thử để xem mà. Anh dịu dàng nói. Stephanie, trong tất cả những người tình của anh em là người theo dõi anh lâu nhất khoảng thời gian chúng ta ngọt ngào bên nhau em đều đã quên hết trời sao mục mục à em rất yêu anh em yêu anh nhiều như vậy cơ mà cô ta dùng một tay che mặt rồi khóc lóc thảm thiết cô ta buông lòng bàn tay đang đón lấy phẩm nhất bước từng bước đến gần mục thần nhất đi tới trước mặt cơ thể của Tần tường cúi đầu xem kỹ có phải là cô đã chết thật trời hay không trong phút chốc cô ta cúi đầu Đột nhiên mục thần nhất vu khều tay, đánh thật mạnh vào gáy của cô ta. Cô lập tức ngã nhào trên mặt đất mà con dao kia cũng gong vào trong góc. Bảo an đợi sẵn ngoài cửa lập tức vọt vào, mà chói chặt lấy Stephanie lại. Mục thần nhất vừa quay đầu lại nhìn về phía con trai. Vô cùng may mắn là thằng bé chỉ bị hoảng sự, không có gì là đáng ngại cả. Anh vội vã nói với chủ nhiệm lớp của Phẩm Nhất. Phèn đầy chăm sóc Phẩm Nhất giúp tôi. Rồi sau đó ôm lấy tần tường. Lấy tay ấn thật mạnh lên vết thương của cô, cuống cuồng mà xông xuống lầu. Giọt máu tươi nhỏ giọt từ trên lầu trong xe. Một thần nhất xe áo sơ mi mì của mình băng bó vết thương giúp cô, không ngừng mà cất tiếng gọi. Tần tường, hãy mau tỉnh lại đi. Không cho phép em được ngủ, nói chuyện với anh đi. Phẩm nhất, phẩm nhất. Cô lẩm bẩm cất tiếng gọi. Thằng bé ồn rồi, nó không có việc gì cả, đã an toàn rồi. Em phải cố gắng chịu đựng, anh sẽ đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Anh vội vàng trấn ăn cô. Cái cô gái ngốc nghếch này lại có thể xuống tay với bản thân mình không biết nặng nhẹ như vậy. Nếu như em không muốn để cho phẩm nhất, có mẹ mà hận em cả đời, vậy thì em mau mau tỉnh lại cho anh đi. Anh lớn tiếng gọi, xe rít cao ra khỏi hiện trường của trường học. Thật nhất à, có mấy lời đêm rõ em đã quên nói với anh. Cô yếu ớt gọi tên của anh, anh hút hoàng mà cất lời. Có lời gì thì sau này chúng ta hãy nói đi. Không được, em muốn nói ngay bây giờ. Em sợ rằng sau này em sẽ không có cơ hội nữa. Ý thức của cô đã bắt đầu rơi vào mơ hồ bởi vì mất quá nhiều máu. Anh không cho phép em nói vậy. Anh đưa tay ôm đầu cô vào ngực mình. Sau này anh còn mới cãi nhau với em mỗi ngày. Còn có nhiều thời gian để chúng ta có thể nói chuyện. thận nhất à, em, em yêu anh. Cô trầm ngâm giọng ngân nga. trong xe lắc lư rồi rút cuộc, cô cũng nói ra được ba chữ. Sau đó, chút cánh nặng thở ra một hơi. Anh đã nói anh yêu cô, nhưng cô chưa bao giờ nói với anh những lời này. Cô đã sớm nghĩ tới nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp để nói với anh, thật nghiêm túc nói cho anh biết rằng cô cũng yêu anh. Cô yêu anh rất là nhiều năm rồi. Yêu từ nhất âm nhạc tự nhiên của anh, yêu tính tình ngang ngược của anh, yêu anh không nói đạo lý, yêu mọi thứ của anh. Có điều không ngờ là sẽ nói ra những lời đó với tình huống như vậy, dường như là không được thoảng nguyện lắm. Dần dần, cô khép mắt lại, chìm vào bóng tối. Một thần nhất hốt hoàng vì sự thay đổi của cô, không kiềm được mà căng thẳng cấp lời gọi to. Tần tường, không cho phép em được ngủ, mau tỉnh lại đi. Tần tường hoàng hốt, giống như trở lại cái ngày hạ sinh phẩm nhất, ngày đó cũng vào thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời, mà hôm nay cô cũng như vậy. Mẹ à, con mới luyện được một bài hát mới, lát nữa con kéo cho mẹ nghe có được hay không? Phạm nhất phấn khích nhún nhảy ở trên chiếc ghế, ngồi xuống xích đô bên cạnh của tầng tường dưới cây ngô đồng, rồi giờ cây viêu lông lên cao xem như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện